Cung tâm diệu pháp âm trân trọng giới thiệu tác phẩm muốn an được an tác giả hòa thượng thích nhất hạnh chân hội nghiêm chuyển ngữ tái bản lần thứ nhất nhà xuất bản lao động lời giới thiệu ngày chủ nhật cũng là ngày cuối cùng của tháng 11 năm 2014. Tôi nhận được bản thảo cuốn sách Muốn an được an của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã được sư cô Chân Hội Nghiêm dịch ra tiếng Việt từ bản nguyên gốc tiếng Anh Being Peace. Tôi ngồi vào bàn rồi đọc ngay tức khắc và tôi giật mình. Giật mình bởi mình quá may mắn mà không biết đến điều đó. May mắn vì tính đến năm 2015 này, tôi được biết đến thiền sư thích nhất hạnh đúng 10 năm. Quá may mắn bởi đêm hôm qua tôi vừa từ Myanmar bay về Việt Nam và trên máy bay có đọc báo thế tình trạng đói bệnh ở châu Phi vẫn đang rất cao. Rằng ở Ukraina vừa có thêm những người dân thường thiệt mạng. Tình hình chính trị xã hội bất ổn ở nhiều nơi trên thế giới. quá may mắn bởi bản thân tôi và rất nhiều đồng nghiệp đã và đang làm việc ở Thái Hà Books đều là Phật tử. Tôi đọc ngay những dòng đầu tiên và phải đọc đi đọc lại vài lần những dòng, những chữ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Nếu tự thân ta không có hạnh phúc, bình an thì chúng ta không thể hiến tặng hạnh phúc và bình an cho ai được. kể cả những người ta thương, những người ta cùng chung sống trong một mái ấm gia đình. Có bình an, hạnh phúc thì chúng ta sẽ mỉm cười và xinh tươi như một bông hoa. Khi đó, mọi người chung quanh ta, từ gia đình cho đến xã hội ai cũng được thừa hưởng. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cảm thọ, khi thì hạnh phúc, lúc thì buồn khổ. các cảm thọ cứ lần lượt đến chí ta như một dòng sông. Rõ ràng việc thực tập thiền là rất quan trọng. Hành thiền để ý thức được, ghi nhận từng cảm thọ, thậm chí ôm ấp từng cảm thọ. Tôi luôn nhắc mình thực tập như vậy. Tôi biết điều này bởi thiền sư thích nhất hạnh đã hướng dẫn chúng tôi cách đây tròn 10 năm, từ năm 2005 khi tôi may mắn được biết đến thầy. Nhờ thầy mà tôi dần biết cách tìm bình an trong chính mình. Tôi đã nhận ra rằng thiền rất giản đơn, có thể thiền tập ở bất cứ đâu và bất cứ giờ nào trong ngày. Thiền không có nghĩa là vào rừng ẩn tu hay trốn tránh xã hội. Nếu như chúng ta cùng nhắc nhau thiền mỗi ngày thì đời sống đẹp biết bao và xã hội sẽ tươi mát vô cùng. Muốn an thì có an. Vấn đề là ta phải muốn. Có hai thời điểm rất quan trọng mà tôi luôn nhắc tâm của mình bình an, đó là đầu giờ sáng và trước khi ngủ. Tôi hay nhắc tâm an lạc, nhấc miệng mỉm cười thư giãn. Muốn an thì được an mà. Muốn hạnh phúc thì có ngay hạnh phúc. Hạnh phúc từ trong ta mới lâu mới bền. chư hạnh phúc mang từ bên ngoài vào đến và đi nhanh lắm. Đôi khi bạn cũng như tôi, chúng ta quá bận rộn, bận đến mức không dành thời gian cho người thân và bạn bè, bận đến mức không có thời gian để ngắm cây, ngắm trời, ngắm hoa, ngắm đất. Thậm chí quên mất chuyện thở và ta thở tự động như một cái máy, thở không có ý thức. Thật là tiếc. Bạn và tôi vẫn đang bị tập khí lôi cuốn. Bây giờ, độc muốn an được an rồi, chúng ta luôn tự nhắc mình và nhắc nhau hai chữ bình an để tạo bình an cho chính mình. Cách đây mấy tháng, chúng tôi may mắn được tham gia khóa thiền dành cho giới tiếp hiện trong một tuần bên nhau ở Phat Jong, Thái Lan. Chúng tôi đã thiền tập rất tốt trong tình huynh đệ Tôi biết mình và các thiền sinh khác đã nhận được những lợi lạc lớn lao, nhất là sự bình an. Đến nay, tôi vẫn nhớ nhất là bài hát mà tôi vẫn hát mỗi ngày, xin được chia sẻ với quý vị. Để buột thở, để buột đi. Mình khỏi thở, mình khỏi đi, khỏi đi. Buột đang thở, buột đang đi. Mình được thở, Mình được đi, được đi. Bục là thở, bục là đi. Mình là thở, mình là đi, là đi. Chỉ có thở, chỉ có đi. Không người thở, không người đi, người đi. An khi thở, lạc khi đi. An là thở, lạc là, là đi, là đi. mông sao ai cũng để ý đến hơi thở, đến bước đi mỗi phút, mỗi giây để có an lạc. Nếu chúng ta biết nhắc nhau và cùng nhau trở về tiếp xúc với bản thân thì mình luôn có an lạc. Muốn an là được an mà. Chúng con thành kính biết ơn thiền sư thích nhất hạnh đã giúp chúng con được thực tập những lời Phật dạy, đưa đạo Phật vào đời sống thường ngày. Một lần nữa Còn xin được thành tâm tri ân sư cô Hội Nghiêm đã chuyển ngữ ra tiếng Việt cuốn sách quý này để hàng triệu bạn đọc Việt Nam, nhất là các thiền sinh và Phật tử có cuốn cảm nang để thực hành. Xin chúc mừng quý vị đã có trên tay cuốn sách quý. Mong rằng chúng ta cùng nhau thực tập, cùng nhau đi như một dòng sông về phía đại dương bao la của bình an. Xin hồi hướng công đức xuất bản cuốn sách này đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh, với mong muốn thầy luôn khỏe mạnh để hướng dẫn chúng con tu tập mỗi ngày. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kim Tổng giám đốc Công ty Cổ phần sách Thái Hà. Phần 1. Cuộc sống không chỉ có khổ đau. Cuộc sống có rất nhiều khổ đau, nhưng cuộc sống cũng tràn đầy những màu nhiệm như trời xanh, mây trắng, nắng ấm, ánh mắt trẻ thơ, vân vân. Cuộc sống không chỉ có khổ đau, do đó chúng ta phải biết tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống. Bất cứ lúc nào những màu nhiệm ấy cũng có mặt khắp nơi trong ta và xung quanh ta.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 Chúng ta có cần cố gắng để hạnh phúc không? Có cần cố gắng để thưởng thức vẻ đẹp của trời xanh không? Có cần phải thực tập để có thể tận hưởng được vẻ đẹp đó không? Không, chúng ta chỉ tận hưởng thôi. Mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày đều có thể như thế cả. Bất cứ lúc nào, ở đâu, chúng ta cũng có khả năng thưởng thức nắng ấm, thưởng thức sự có mặt của nhau hay thưởng thức hơi thở của chính mình. Chúng ta không cần phải đến Trung Quốc để ngắm trời xanh, không cần phải đi tới tương lai để thưởng thức hơi thở. Chúng ta chỉ cần tiếp xúc với chúng ngay bây giờ. Nếu chúng ta chỉ để ý đến khổ đau thôi thì rất tội nghiệp. Chúng ta quá bận rộn đến nỗi không có thời gian để nhìn mặt những người ta thương, kể cả những người trong gia đình ta. Ta cũng không có thời gian để nhìn lại chính mình. xã hội đã tạo ra một lưới sống mà ngay cả khi có thời gian rảnh rỗi, ta cũng không biết cách trở về tiếp xúc với bản thân. Ta đánh mất thời gian quý giá của ta bằng cả triệu cách. Mở tivi ra xem, nhấc điện thoại lên gọi, nổ máy xe đi đâu đó. Chúng ta không quen đối diện với chính mình. Chúng ta chán ghét bản thân và muốn chạy trốn khỏi bản thân. hiền là ý thức những gì đang xảy ra trong thân thể, cảm thọ, tâm hành và khí giới. Mỗi ngày có 40.000 trẻ em chết đói. Những nước siêu cường quốc có hơn 50.000 đầu đạn hạt nhân đủ để tiêu diệt hành tinh của chúng ta nhiều lần. Tuy nhiên, mà trời mọc sáng nay rất đẹp, những đóa hoa hồng nở ven đường sáng nay là một màu nhiệm. Cuộc sống đáng sợ nhưng cuộc sống cũng màu nhiệm. Thiên tập là tiết xúc với cả hai mặt. Đừng nghĩ rằng chúng ta phải trang nghiêm mới thực tập được. Kỹ thực thực tập giỏi, chúng ta phải cười nhiều. Gần đây khi đang ngồi với một nhóm trẻ, thấy Rim cười rất đẹp, tôi nói: "Rim, con cười đẹp lắm." Em trả lời: "Cảm ơn thầy." Tôi nói: "Con không cần phải cảm ơn thầy. Ngược lại, thầy phải cảm ơn con, bởi vì nhờ nụ cười của con mà sự sống đẹp hơn." Vì vậy thay vì nói cảm ơn, con có thể nói: Đâu có gì đâu thưa thầy, tự nhiên thôi mà. Nếu em bé mỉm cười được, nếu người lớn mỉm cười được thì điều đó rất quan trọng và đáng quý. Nếu trong đời sống hàng ngày ta có thể mỉm cười, ta có khả năng bình an và hạnh phúc thì không những ta mà tất cả mọi người đều được thừa hưởng. Đó là nền tảng căn bản nhất của công việc chế tác hòa bình. Khi thấy em cười Tôi rất hạnh phúc. Nếu cậu bé ý thức rằng cậu đang làm cho người khác hạnh phúc thì cậu có thể nói bạn quá tuyệt vời. Để nhắc nhở mình buông thư và giữ tâm bình an, thỉnh thoảng chúng ta cần nên tham gia các khóa tu hay ngày quán niệm. Những lúc đó, chúng ta có thể đi chậm lại, mỉm cười, uống trà, trân quý sự có mặt của nhau và sống với nhau như thế thì mình là người hạnh phúc nhất trên đời. thực dị, đây không phải là khóa tu mà là một sự ưu đãi, một bữa tiệc. Trong khi đi thiền hành, ngồi thiền, nấu ăn, làm vườn, vân vân. Suốt ngày ta có thể thực tập mỉm cười. Ban đầu có thể hơi khó, có khi ta lại thắc mắc tại sao ta phải cười. Cười được nghĩa là mình đang có chủ quyền với chính mình, mình là mình, mình không đắm chìm trong thất niệm. Nhìn trên quang mạng của các vị Bồ và các vị Bồ Tát, ta cũng thấy được những nụ cười như thế. Tôi xin cống hiến cho các bạn một bài thi kệ để các bạn có thể đọc thầm khi thở và mỉm cười. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, giống như uống một ly nước mát. chúng ta cảm thấy sự mát mẻ dễ chịu thấm vào châu thân ta. Khi tôi thở vào và đọc lên câu này, tôi thấy hơi thở thực sự làm lắng dịu thân tâm tôi. Thở ra, miệng mỉm cười. Ta thấy được hiệu quả của nụ cười. Nụ cười làm buông thư hàng trăm bắp cười trên khuôn mặt ta, làm cho hệ thần kinh ta thư giãn. Nụ cười giúp ta làm chủ bản thân. Vì vậy mà chư buộc chư vị Bồ Tát luôn mỉm cười. Khi mỉm cười chúng ta sẽ nhận ra được sự mâu nhiệm của nụ cười. An trú trong hiện tại. Khi ngồi đây tôi không nghĩ đến một nơi nào khác, không nghĩ đến quá khứ hoặc tương lai. Tôi ý thức nơi mình đang ngồi. Điều này rất quan trọng. Chúng ta có quyền hướng sống trong tương lai mà không phải sống trong giây phút hiện tại, không phải sống trong cái bây giờ ở đây. ta thường nói, đợi học xong có bằng tiến sĩ rồi tôi mới hạnh phúc. Đâu dễ gì có bằng tiến sĩ, nhưng khi có bằng tiến sĩ rồi ta vẫn không hạnh phúc, ta lại nói, đợi đến khi có công ăn việc làm rồi tôi mới thật sự hạnh phúc, mới thật sự sống được. Sau khi có công ăn việc làm, ta lại đòi có xe hơi. Sau khi có xe hơi, ta đòi có nhà cao cửa lớn. Ta không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Ta có khuynh hướng trì hoãn đến tương lai, mơ tương lai xa xôi mà ta không biết là khi nào. Bây giờ không phải là giây phút để ta có thể sống hạnh phúc được, và có thể suốt đời không bao giờ ta thực sự sống, không bao giờ thực sự hạnh phúc. Vì thế, nếu có nói về một nghệ thuật sống thì đó là nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại. Ý thức là chúng ta đang có mặt ở đây trong giây phút hiện tại và chỉ có giây phút hiện tại là giây phút đáng sống nhất. Giây phút đẹp tuyệt vời. Đây là giây phút duy nhất có thật. Có mặt ngay bây giờ ở đây và sống hết lòng với giây phút hiện tại là công việc quan trọng nhất của ta. Lặng, cười, hiện tại tuyệt vời. Tôi hy vọng các bạn sẽ thực tập được Dù cuộc sống có khó khăn cách mấy và nhiều khi rất khó để mỉm cười, nhưng cứ thử đi, rồi các bạn sẽ thấy được hiệu quả của nó. Chẳng hạn như khi ta chào nhau, chào anh, chào chị thì lời chào đó phải là một lời chào đích thực. Gần đây có một người bạn hỏi tôi: "Làm sao tôi có thể cười được khi trong lòng đầy khổ đau buồn tủi?" Tôi thấy không tự nhiên thoải mái chút nào cả. Tôi nói: cô phải mỉm cười với nỗi buồn của cô bởi vì cô vào khoảng hương nỗi buồn nhiều lắm. Chúng ta giống như cái tivi vậy, có hàng triệu kênh. Nếu mở kênh buồn lên thì chúng ta là buồn, nếu mở kênh buông lên thì chúng ta là nỗi buồn. Nếu, nếu mở kênh cười lên thì chúng ta là nụ cười. Chúng ta không nên để cho một kênh nào đó xâm chiếm, khống chế lẫn ác ta. Trong ta có đủ mọi loại hạt giống. Chúng ta phải nắm lấy tiền hình trong tay. và khôi phục lại chủ quyền của mình. Khi ta ngồi có ý thức, có bình an, có khả năng thở và miệm cười được, thì ta thực sự là ta, ta có chủ quyền với ta. Khi mở TV lên, ta thường để cho chương trình TV xâm chiếm. Thỉnh thoảng cũng có những chương trình hay, nhưng thường thì chỉ là sự huyên náo ồn ào. Nhưng vì ta muốn có một cái gì đó đi vào ta hơn là chính đảng thân mình, nên ta ngồi đó để cho những chương trình huyên náo tấn công, ngự trị và quỷ hoại mình. Cho dù hệ thần kinh của ta đau khổ kêu la, ta vẫn không can đảm đứng dậy để tắt tivi. Bởi vì tắt tivi đi thì chúng ta phải quay về đối diện với chính mình. Thiền thì ngược lại, thiền giúp chúng ta trở về với chứng tự thân mình. Trong xã hội có cả hàng ngàn thứ như âm nhạc, phim ảnh sách báo vân vân kết hợp và trộn lại lôi kéo ta đi, khiến ta ngày càng xa rời bản thân. Chúng ta phải ý thức mỉm cười và biết thở những hơi thở chánh niệm. Đó là thiền tập là một mặt khá của xã hội. Chúng ta trở về với chính mình để thấy được những gì đang xảy ra, vì chỉ có cái đang xảy ra mới là điều quan trọng nhất. Giả sử các bạn đang mong muốn có một đứa con khi các bạn phải thở và cười cho con của các bạn, đừng đợi đến khi con mình ra đời rồi mới bắt đầu chăm sóc nó. Các bạn có thể chăm sóc cho con của các bạn ngay bây giờ, thậm chí phải chăm sóc chúng sớm hơn nữa. Nếu các bạn không cười được thì rất nguy hiểm. Chúng ta không thể coi thường được. Có thể các bạn nghĩ rằng tôi đang buồn khổ như vậy làm sao cười được, phải là khóc lên mới đúng hơn. Thế nhưng nếu bạn khóc la thì con của bạn sẽ lãnh đủ. Tức là những gì ta làm đều là làm cho con ta. Cho dù ta không đang mang đứa con trong bụng thì hạt giống của em bé cũng đã có ở đó rồi. Dù ta không lập gia đình hay dù ta là đàn ông đi nữa thì những hạt giống của các thế hệ tương lai cũng đã có trong ta. Đừng đợi đến khi bác sĩ báo cho ta biết là ta đang mang thai, ta mới bắt đầu chăm sóc em bé. Nó đã có ở đó rồi. Bất kể ta làm gì, ta như thế nào thì đứa bé đều nhận biết được tất cả những gì ta ăn, những gì ta quan tâm, lo lắng đều ảnh hưởng đến đứa bé, đều là cho đứa bé. Bạn nói là bạn không cười được chăng? Hãy nghĩ về đứa bé và mỉm cười với nó, cười cho nó và cho các thế hệ tương lai. Đừng nói rằng nụ cười và nỗi buồn không thể đi chung với nhau được. Đành rằng bạn buồn Nhưng còn đứa bé thì sao? Đâu phải là nỗi buồn của nó, nó có tội tình gì mà bắt nó phải buồn. Ngay cả những em nhỏ cũng hiểu được trong mỗi người, nữ cũng như nam, đều có khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Nhiều em đã nói với tôi rằng chúng không thể tìm ra một người nào mà không có những khả năng hiểu biết và thương yêu ấy. Ừ, một số người thì những hạt giống này có cơ hội phát triển mạnh hơn. Một số người khá thì không, nhưng tất cả đều có đó. Khả năng tỉnh thức còn được gọi là Phật tánh là khả năng hiểu biết, thương yêu cũng như ý thức được những gì đang xảy ra trong thân thể, trong những cảm thọ, tri giác, tâm hành và thị giới. Một sư sinh đã có mặt trong ta, thế nên ta phải cho buộc một cơ hội để biểu hiện. Nụ cười rất quan trọng. Nếu chúng ta không có khả năng mỉm cười thì thế giới sẽ không có hòa bình, không có bình an. Chúng ta không thể biểu tình chống tên lửa hạt nhân để mang lại hòa bình, mà chỉ khi nào chúng ta mỉm cười được, thở được những hơi thở ý thức, chi tác được an lạc thì khi ấy hòa bình mới có thể được tạo dựng. dựng. dựng. hai ba phi ngọc quý Nhiều người trong chúng ta đang lo lắng cho tình trạng của thế giới hiện nay, không biết lúc nào những quả bom sẽ nổ. Đôi khi ta có cảm giác như nhân loại đang ở bên bờ vực thẳm và ta không biết phải làm gì. Chúng ta thấy bất lực và tuyệt vọng. Những hiểm họa, những bất công xã hội đang lan tràn khắp nơi và mối nguy hại càng ngày càng tiến đến gần mình. Trong tình trạng như thế, nếu sợ hãi, chúng ta sẽ không làm được gì cả, chỉ làm cho mọi thứ càng tệ hại thêm thôi. Chúng ta phải bình tĩnh để nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng, sáng suốt. Thiền tập là ý thức được những tình trạng đang xảy ra và tìm cách cứu chữa cho những tình trạng đó. Tôi thích dùng hình ảnh chiếc thuyền nhỏ đang băng qua biển Thái Lan. Thường những lúc biển động hay có bão lớn, người ta rất sợ hãi vì thuyền có thể bị sóng gió đập tan tành và bị chìm bất cứ lúc nào. Nhưng nếu trên thuyền có một người giữ được bình tĩnh sáng suốt, biết được những gì nên làm và những gì không nên làm thì người đó có thể cứu được cho cả thuyền sống sót. Khuôn mặt của người ấy, lời nói của người ấy, cử chỉ của người ấy truyền được cho những người khác sự an bình, trầm tĩnh và sáng suốt. Mọi người nhìn vào có thể đặt niềm tin cho người ấy, lắng nghe người ấy. Một người như thế có thể cứu được không biết bao nhiêu là mạng sống. Thế giới chúng ta cũng giống như một chiếc thuyền, so với vũ trụ thì hành tinh mà chúng ta đang sống là một chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta sợ hãi vì tình trạng của chúng ta có vẻ không khá hơn tình trạng của chiếc thuyền trên biển bao nhiêu. Chúng ta biết rằng chúng ta có hơn 50.000 vũ khí hạt nhân và với 50.000 vũ khí hạt nhân đó, loài người đã trở nên rất nguy hiểm. Chúng ta cần những người ngồi yên và có khả năng mỉm cười, có khả năng bước được những bước chân bình an thanh thản. Chúng ta cần những người như thế để cứu chúng ta. Đạo Bụt Đại Thừa nói rằng các bạn chính là người đó, mỗi người trong các bạn là người đó. Tôi có một người học trò tên là Thích Thanh Văn, đi tu lúc 6 tuổi, lúc 17 tuổi thì bắt đầu học với tôi, sau đó làm hiệu trưởng trường thanh niên phụng sự xã hội. Thầy đã hướng dẫn hàng ngàn người trẻ làm việc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. xây dựng lại những ngôi làng đã bị tàn phá bởi bom đạn, đưa hàng vạn người tị nạn ra khỏi vùng chiến tranh. Thầy rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất gan đảm. Thầy đã qua đời trong một tai nạn. Lúc đó, tôi đang ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch, thì nghe tin thầy mất. Lúc thầy còn là chú tiểu 6, 7 tuổi, thầy mọi người đem bánh chuối tới chùa cúng bụt, thầy muốn biết bụt ăn chuối như thế nào. nên đợi mọi người về hết, chấn điện đóng cửa, thề rình xem bụt ăn chuối như thế nào. Thầy châm chú nhìn vào khe cửa, đợi bụt với tay ra bẻ chuối, bóc vỏ ăn. Thầy đợi hoài nhưng không thấy gì cả. Thầy nghĩ, có lẽ bụt biết có ai đó đang theo dõi mình nên ngài không ăn. Khi khám phá ra, tưởng bụt không phải là bụt, thầy bắt đầu đặt câu hỏi. Bụt ở đâu? Bởi vì đối với thầy thì Bụt không có ở đây, Bụt không sống như loài người này, và thầy kết luận rằng Bụt không dễ thương lắm, vì khi thành Bụt rồi thì Bụt lại bỏ chúng ta để đi đến một nơi khác rất xa xôi. Tôi nói với thầy rằng, Bụt là chúng ta được làm bằng xương bằng thịt, chứ không phải bằng đồng, bằng vàng hay bằng bạc. Tượng Bụt chỉ là biểu tượng của Bụt, cũng giống như lá cờ Mỹ chỉ là biểu tượng của nước Mỹ. Lá cờ Mỹ không phải là nước Mỹ, không phải là người Mỹ, không phải là dân tộc Mỹ. Gốc của từ Bụt Buddha có nghĩa là tỉnh thức, hiểu biết. Những ai có tỉnh thức, hiểu biết thì được gọi là Bụt, đơn giản vậy thôi. Khả năng tỉnh thức, hiểu biết, thương yêu gọi là Phật tánh. Khi người Phật tử nói, con về nương tựa Bụt là người ấy bày tỏ niềm tin vào khả năng hiểu biết tỉnh thức trong chính họ. Người Trung Quốc và Việt Nam nói về nương bụt trong con. Trong con chỉ cho thấy rõ rằng chính mình là bụt. Trong đàn bụt có 3 viên ngọc quý, đó là bụt, pháp và tăng. Bụt là người tỉnh thức, pháp là con đường tỉnh thức, con đường của tình thương và sự hiểu biết. tăng là đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Bụt, pháp, tăng liên quan mật thiết với nhau, đôi khi khó phân biệt được cái nào với cái nào. Trong mỗi người đều có khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Vì vậy, trong mỗi chúng ta đều có Bụt, pháp và tăng. Tôi sẽ giải thích thêm về pháp và tăng sao. Trước tiên, tôi xin giải thích về Bụt. người có khả năng hiểu biết và thương yêu cao nhất. Tiếng Sanskrit, hiểu là prasna tức bát nhã, thương là matri tức là từ và karuna tức là bi. Hiểu và thương không phải là hai thứ khác nhau mà là một. Giả sử một buổi sáng nào đó, đứa con trai mình thức dậy, thấy sách vở dở giờ đi học, nó nghĩ nên đánh thức đứa em gái dậy để còn kịp giờ ăn sáng trước khi đi học. Vậy mà, đứa em gái thay vì nói cảm ơn anh đã đánh thức em dậy thì lại nổi cáu, "Im đi để yên cho em ngủ" rồi đá anh một cái. Người anh có thể giận dữ nghĩ rằng mình đã thức nó nhẹ nhàng, dễ thương, tại sao nó lại đá mình? Người anh chạy xuống bếp mách bà nó, "Hay đá lại đứa em gái một cái." Nhưng rồi, nó nhớ lại tối hôm qua em mình ho nhiều, chắc là nó bị bệnh. Có thể em mình bị cảm lạnh nên đã hành xử như thế và nó không còn giận đứa em nữa. Giây phút đó nó là bục, nó hiểu và tỉnh thức. Khi hiểu rồi, các bạn không thể nào làm khác được mà chỉ có thương yêu thôi. Các bạn không thể giận được để nuôi lớn sự hiểu biết, chúng ta phải nhìn cuộc đời bằng ánh mắt thương yêu. hiểu được thì thương được và khi thương được thì các bạn sẽ làm cho người kia dời đi nỗi khổ một cách rất tự nhiên. Những ai có tỉnh thức, có hiểu biết, thương yêu thì được gọi là Bụt. Bụt ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta cũng có khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. Tôi thường nói với các em nhỏ rằng, nếu hôm nay mẹ hay ba con hành xử dễ thương, có hiện biết thương yêu, chăm sóc gia đình chu đáo và miệng cười tươi vui như một đóa hoa thì các con nên nói: "Mẹ, hôm nay mẹ là Phật. Ba, hôm nay ba là Phật." Cách đây 2500 năm, có một người đã tu tập, đã đạt đến sự hiểu biết và thương yêu toàn vẹn mà mọi người trên thế giới ai cũng biết đến và công nhận, đó là Siddhartha Khi còn trẻ, Sidharta đã cảm nhận được rằng cuộc sống này đầy rẫy khổ đau. Con người không thương nhau đủ, không hiểu nhau đủ. Vì vậy, mà ngài rời cung điện vào rừng thiền định, thực tập hơi thở và ngủ cười. Ngài trở thành một vị khất sĩ, tu tập làm phát khởi khả năng tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu đến mức cao nhất. Ngài thực tập cùng với năm anh em đồng tu khác Trong vài năm, thực tập khổ hạnh rất tinh tấn, mỗi ngày chỉ ăn một miếng trái cây, một miếng xoài, một miếng ổi hay một miếng khế. Có khi người ta phóng đại lên nói rằng Sidharta ăn mỗi ngày một hạt mè. Nhưng khi đến khu rừng ở Ấn Độ nơi mà ngày xưa Bụt tu tập, tôi không thấy hạt mè nào cả. Ở đó người ta không trồng mè, chỉ thấy dòng sông Anoma ngày xưa Bụt tắm. thế cội Bồ đề nơi ngài chứng đạo. Nhưng cội Bồ đề này không phải là cội Bồ đề ngày xưa Bụt ngồi mà là cội Bồ đề cháu mấy đời của cội Bồ đề trước. Một ngày nọ, Đức Bụt kiệt sức không thể tiếp tục tu tập được nữa. Ngài là một chàng trai thông minh, vì vậy ngài quyết định đi vào làng khất thực. Nhưng đi được 4 năm bước thì ngài té xiểu và bất tỉnh vì quá đói. Khi đó, có một cô gái mang sữa vào làng, thấy ngài bệnh đến gần. Cô bé thấy ngài vẫn còn sống, vẫn còn thở nhưng quá yếu nên lấy bát rót sữa, đưa vào miệng ngài. Ban đầu, Sidhartha không phản ứng gì cả, nhưng sau đó, môi ngài mấp máy và bắt đầu uống sữa. Ngài uống hết bát sữa và thấy trong người khỏe hơn. Rồi từ từ ngồi dậy được. vì bục rất đẹp nên cô bé đưa sữa nghĩ rằng có lẽ ngài là thần núi. Cô quỳ xuống chuẩn bị cầu nguyện thì ngài đưa tay ra hiệu cho cô đừng làm thế và nói với cô. Bạn có hình dung ra bục nói gì với cô bé không? Bục nói: "Cho ta một ly sữa nữa, bởi vì ngài thấy sữa làm nên điều kỳ diệu. Ngài thấy rằng một khi thân thể khỏe mạnh thì mình mới có thể thiền định thành công được." Sau đó, cô bé hỏi thăm ngài và được ngài cho biết, ngài là một vị đạo sĩ đang tu tập thiền định, nhằm đạt đến sự hiểu biết thương yêu lớn để có thể giúp đỡ người khác. Cô bé hỏi, "Cô có thể giúp được gì cho ngài không?" thì Siddhartha trả lời: "Mỗi ngày đúng vào giờ ngọ, con có thể cho ta một chén cơm được không? Điều đó sẽ giúp ta rất nhiều." Từ đó trở đi, Ngày nào cô bé cũng mang cho ngài một ít cơm gói trong lá chuối và thỉnh thoảng cô cũng mang theo một ít sữa. Năm anh em Kiều Trần Như cùng tu với ngài trước đây, biết vậy nên rất xem thường ngài, nghĩ ngài không xứng đáng. Họ nói với nhau rằng: "Chúng ta hãy đi đến nơi khác để tu hành. Ông ta đã uống sữa, ăn cơm, ông ta đã bỏ cuộc, không kiên trì nhẫn nại." Thực tế thì ngài tu tập rất tinh chuyên. Ngày này qua ngày khác, ngài tham thiền nhập định liên tục, nên tuệ giác hiểu biết, thương yêu phát triển không ngừng, nhanh như các ngài hồi phục lại sức khỏe vậy. Một hôm, sau khi tắm ở sông Anoma, ngài có cảm tưởng là chỉ cần ngồi thiền thêm một lần nữa thôi là ngài có thể chứng đạo và trở thành một bậc giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Khi ngài sắp ngồi xuống, lúc này ngài vẫn còn đi thiền hành thì có một cậu bé chăn trâu đi tới. Ở Ấn Độ cách đây 2500 năm, người ta dùng trâu để kéo cày và công việc của cậu bé chăn trâu là canh chừng trâu, tắm cho trâu, chăm sóc trâu và cắt cỏ cho trâu ăn. Khi cậu bé chăn trâu đến gần, thấy Sidhartha bước đi rất an nhiên thanh thản, cậu mến ngài ngay. Cậu muốn nói chuyện với Siddhartha nhưng mắc cỡ. Vì vậy, cậu đến gần Siddhartha ba bốn lần rồi mới nói được. "Chú ơi, cháu rất mến chú." Có nhiều khi ta thấy một ai đó, ta mến ngay người đó dù ta không biết người đó là ai và cũng không hiểu tại sao. Siddhartha nhìn cậu bé rồi nói: "Ta cũng mến con." Câu trả lời của Sidharta khiến lẽ cậu bé rất nhiều. Vì thế, cậu bé nói tiếp. "Cháu muốn tặng chú một cái gì đó, nhưng cháu không có gì để tặng cả." Sidharta trả lời, "Con có cái mà ta rất cần. Con có cỏ xanh rất đẹp mà con vừa mới cắt. Nếu được, con có thể cho ta mớ cỏ đó." Cậu bé rất hạnh phúc là mình có thể cho Sidharta một cái gì đó. Siddhartha cảm ơn cậu bé. Sau khi cậu bé đi rồi, ngài trải mớ cỏ ra làm tọa cụ để ngồi. Khi ngồi xuống, ngài phát một lời nguyện rất dũng mãnh. Nếu không chứng ngộ, ta sẽ không rời khỏi nơi này. Với quyết tâm dũng liệt phi thường, ngài nhập định suốt đêm và khi sau mai vừa mọc thì ngài đạt ngộ, trở thành một vị Bụt, một bậc giác ngộ hoàn toàn. đạt đến khả năng hiểu biết và thương yêu cao nhất. Bục ở lại đó hai tuần, sống trọn vẹn với chính mình, thưởng thức hơi thở, bước chân, nụ cười, có mặt cho chính mình cũng như giới thế giới xung quanh. Mỗi ngày, cô bé vẫn mang sữa đến cho ngài và cậu bé Chân Châu vẫn đến thăm ngài. Ngài dạy cho hai đứa trẻ về pháp môn tỉnh thức, hiểu biết và thương yêu. trong tạng Bali có kinh chăn trâu, nó về 11 kỹ thuật mà một cậu bé chăn trâu phải có như nhận diện trâu, hùng khói đuổi muỗi cho trâu, chăm sóc vết thương trên mình trâu, giúp trâu qua sông, tìm nơi có đủ nước và cỏ cho trâu ăn, vân vân. Sau khi liệt kê 11 kỹ thuật chăn trâu, Đức Phật nói với quý thầy, thiền tập cũng giống như vậy. và ngài Li Khê ra 11 kỹ năng tương đương như nhận diện năm uẩn của con người, đem đạo lý giải thoát giảng dạy cho những người chung quanh để họ tránh được những khổ đau giằng xạc trong thân tâm, tránh những con đường đưa tới sắc dục danh lợi, biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của những bậc đi trước, biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới, biết nương vào diệu lý bốn sự thật để biết đến bến bờ giải thoát. Biết rằng bốn lĩnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát vân vân. Hầu hết những câu chuyện nói về cuộc đời của Đức Phật đều bỏ sót sự kiện hai tuần ngài ở lại dưới cội Bồ đề sau khi thành đạo. Gặp gỡ, dạy dỗ cho cô bé đưa sữa và cậu bé chăn trâu, đi thiền hành và chơi với nhau. Tôi tin chắc rằng điều này đã xảy ra. Nếu không, tại sao Bụt có thể nói Kinh Chân Châu? Sự thật là khi cậu bé Chân Châu lớn lên, đã trở thành đệ tử của Bụt. Hai tuần sau, ngài thấy mình cần phải rời khỏi cõi Bồ đề để đi chia sẻ phương pháp hiểu biết và thương yêu cho mọi người, nên ngài nói với cô bé đưa sữa và cậu bé Chân Châu rằng rất tiếc là bây giờ ta phải rời khỏi nơi đây. Chúng ta đã sống với nhau những ngày rất hạnh phúc, nhưng ta phải đi để tiếp xúc và chia sẻ con đường ta đã khám phá ra với mọi người. Ngài suy nghĩ xem ai là người mà ngài có thể chia sẻ được sự hiểu biết và thương yêu này. Ngài nghĩ ngay đến năm người bạn đồng tu mà ngài đã thực tập chung trước đây. Ngài đi cả ngày để tìm năm người này. Khi ngài đến nơi năm anh em ở thì họ vừa mới ngồi thiền xong. Họ ngồi nhiều lắm, bây giờ họ rất gầy. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng được họ gầy co cỡ nào. Một trong số họ thấy bậc đi đến liền nói với những vị khác: "Nếu ông ta đến thì đừng đứng dậy, đừng ra cổng đón tiếp ông ta, đừng đi lấy nước cho ông ta rửa chân tay." bởi vì ông ta đã bỏ cuộc, ông ta đã ăn cơm, uống sữa, ông ta không kiên trì bền chí. Thế nhưng khi mục đến thì phong thái an nhiên và tĩnh lặng của ngài đã gây ấn tượng rất lớn, đến nỗi họ không thể không đi lấy nước cho ngài rửa chân và lấy ghế cho ngài ngồi. Mục nói với họ: "Này các bạn, tôi đã tìm ra con đường giải thoát" con đường của hiểu biết và thương yêu. Hãy ngồi xuống đi, tôi sẽ chia sẻ những gì tôi đã tìm được cho các bạn. Ban đầu họ không tin, họ nói: "Siddhartha, trước đây khi thực tập với chúng tôi, ngài đã bỏ cuộc, ngài đã ăn cơm và uống sữa, làm sao ngài có thể trở thành một bậc giác ngộ toàn vẹn được? Ngài nói đi, chúng tôi không thể tin được điều này." Đức Phật nói: Này các bạn, có bao giờ tôi nói dối với các bạn không? Kỳ thực, ngài không bao giờ nói dối với ai cả và năm người bạn đều công nhận điều này. Trước đây, tôi chưa bao giờ nói dối với các bạn và bây giờ tôi cũng không nói dối với các bạn. Tôi đã là một người giác ngộ hoàn toàn và bây giờ tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Hãy ngồi xuống đi. được sẽ nói cho các bạn nghe. Cả năm người cùng ngồi xuống nghe Bụt nói. Ngài giảng bài pháp thoại đầu tiên cho họ. Nếu các bạn muốn đọc những lời ngài dạy thì hãy tìm trong kinh Tứ Đế. Giải thích những nguyên tắc cơ bản của đạo Bụt. Đó là khổ, tập tức nguyên nhân của khổ đau, diệt tức sự chấm dứt khổ đau và đạo tức con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Tôi đã đọc nhiều câu chuyện về cuộc đời Đức Phật và thấy Phật cũng là một con người như chúng ta. Ấy vậy mà có những họa sĩ vẽ hình Phật mà không thấy Phật giống như một con người. Có rất nhiều tượng Phật nhưng ít có tượng đẹp và đơn giản. Bất cứ lúc nào nếu muốn vẽ hình Phật thì các bạn hãy ngồi xuống thở 5-10 phút miệng cười buông thư trước khi cầm bút vẽ. Sau đó, vẽ một Đức Phật thật đơn giản, đơn giản mà đẹp, với một nụ cười bình an, trầm tĩnh trên môi. Nếu được, các bạn có thể vẽ thêm vài em bé ngồi chung quanh ngài. Đức Phật hãy còn trẻ, không câu có, không hung dữ, không quá trang nghiêm, với một nụ cười nhẹ nhàng buông thả. Chúng ta phải đi theo hướng này. Để khi nhìn vào Bụt là ta mến Bụt ngay, như em bé chăn trâu và cô bé đưa sữa vậy. Khi nói con về nương tựa Bụt, chúng ta cũng nên hiểu rằng Bụt cũng đang nương tựa mình, bởi vì nếu không có phần đầu tức con thì phần thứ hai tức Bụt không thể trọn vẹn được. Đức Bụt cần chúng ta để cho sự tỉnh thức hiểu biết thương yêu trở nên có thực mà không phải chỉ tồn tại như những khái niệm. Đó phải là những gì có thực ảnh hưởng lên đời sống của ta. Bất cứ lúc nào tôi nói con về nương tựa mục, tôi cũng nghe. Mục về nương tựa tôi. Đây là bài kệ trồng cây. Tôi gợi tôi cho đất, đất gợi đất cho tôi. Tôi gởi tôi nơi bùn. Bùn gởi bùn nơi tôi. Tôi gởi tôi cho đất cũng giống như con về nương tựa bùn. Tôi quán tưởng mình là một cái cây. Cây sống được là nhờ đất. Cây nương tựa nơi đất. Nhưng đất gởi đất cho tôi bởi vì mỗi chiếc lá rơi xuống sẽ mục nát và phân hủy làm cho đất màu mỡ hơn. Chúng ta biết rằng cây cối làm cho đất đai màu mỡ, tốt tươi, xinh đẹp. Sở dĩ đất mẹ của chúng ta xanh và đẹp là nhờ cây. Vì vậy, trong khi cây cần đất mẹ thì đất mẹ cũng cần cây để làm hiển lộ một hành tinh xanh đẹp. Thế nên khi nói tôi gợi tôi cho đất thì tôi tức cái cây cũng phải nghe những lời khác đất gợi đất cho tôi, tôi gợi tôi nơi Bụt, Bụt gợi Bụt nơi tôi. Rất rõ ràng rằng tuệ giác và sự hiểu biết thương yêu của Bụt Thích Ca Mâu Ni cần chúng ta để trở nên có thật trong đời sống này. Vì vậy, công việc quan trọng của chúng ta là thắp sáng sự tỉnh thức, nuôi lớn hiểu biết và thương yêu. Tất cả chúng ta đều là Bụt, bởi vì chỉ có qua chúng ta thì hiểu biết thương yêu mới trở nên xác thực và hiệu quả. Thầy Thanh Văn đã qua đời trong lúc giúp đỡ mọi người. Thầy là một Phật tử thuần thành, một đức mục nhân từ, bởi vì thầy có khả năng giúp cả hàng dạng nạn nhân của cuộc chiến. Nhờ thầy mà sự tỉnh thức, hiểu biết, thương yêu trở nên có thực. Vì vậy, chúng ta có thể gọi thầy là bậc Tiếng San script là Buddha Kaya tức Phật thân. Để đạo mục trở nên có thực thì phải cần Phật thân. Một thân thể để thực hiện những hành động tỉnh thức. Nếu không, đạo mục chỉ là ngôn từ. Thầy Thanh Văn là một Phật thân. Đức Tích Ca Mâu Ni là một Phật thân. Nếu chúng ta có tỉnh thức, có hiểu biết, thương yêu thì mỗi chúng ta đều là một vị Bụt. Diên Ngọc Quý thứ hai là pháp. Pháp là lời buộc dạy, là con đường của tình thương và sự hiểu biết. Trước khi mục nhập diệt, ngài nói với đệ tử rằng: "Này quý thầy, ngày mai nhục thân của ta sẽ không còn nữa, nhưng pháp thân của ta sẽ luôn còn đó để giúp đời. Quý thầy hãy lấy giáo pháp của ta làm người thầy cho chính mình." Người thầy không bao giờ bỏ mình mà đi. Đó là pháp thân, pháp cũng có thân, thân của giáo lý, thân của con đường. Như các bạn đã thấy, ý nghĩa của pháp thân rất đơn giản. Pháp thân nghĩa là lời dạy của Bụt, là cái hiểu của mình về giáo pháp, là con đường của tình thương và sự hiểu biết. Sau này người ta gọi là chân như bản thể tức nền tảng của dạng pháp. Tất cả những gì có khả năng giúp ta tỉnh thức đều có Phật tánh. Khi ngồi một mình nghe tiếng chim hót, tôi trở về với chính mình, theo dõi hơi thở và mỉm cười. Có khi nó hót như muốn gọi lại một lần nữa, tôi mỉm cười và nói với chim: "Tôi nghe rồi." Không chỉ có âm thanh mà hình ảnh cũng có thể nhắc nhở chúng ta trở về với ngôi nhà đích thực của chính mình. Buổi sáng khi mở cửa sổ, thấy ánh sáng lùa vào, chúng ta cũng có thể xem đó như là tiếng gọi của pháp và trở thành một phần của pháp thân. Đó là lý do tại sao người tỉnh thức nhìn đâu cũng thấy pháp, một con sỏi, một cây tre, tiếng khóc của trẻ thơ Bất cứ thứ gì cũng đều có thể là tiếng gọi của pháp. Chúng ta nên thực tập như thế. Một ngày nọ, có một vị xuất sĩ đến tham vấn với ngài Tuệ Trung thượng sĩ. Ngài Tuệ Trung là một người thầy nổi tiếng trong nền Phật giáo Việt Nam thời kỳ thứ 13. Thời kỳ này, Phật giáo rất hưng thịnh ở Việt Nam. Vị xuất sĩ hỏi: Thế nào là pháp thân thanh tịnh không tỳ vết? Ngài Tuệ Trung chỉ vào đống phân ngựa. Thoạt nghe, ta thấy như đó là một quan điểm thiếu tôn kính đối với pháp, bởi vì người ta thường dùng những từ ngữ thanh cao, trang nhã để mô tả pháp. Tuy nhiên, đôi khi Phật pháp không thể dùng ngôn từ để diễn bày. Cho dù ta có nói pháp thanh tịnh không tỳ vết đi nữa, thì điều đó cũng không có nghĩa là Phật pháp tách rời những thứ ô uế không thanh tịnh. Thực tại, thực tại tối hậu vượt thoát tất cả mọi ý niệm, dù là ý niệm thanh tịnh hay ô uế. Vì thế, câu trả lời của ngài Tuệ Trung nhằm đánh thức tâm trí vị xuất sĩ kia, giúp vị ấy buông bỏ tất cả mọi ý niệm để có thể thấy được tự tánh các pháp. Người thầy cũng là một phần của pháp thân. vì thầy giúp mình tỉnh thức. Cách thầy nhìn, cách thầy sống, cách thầy tiếp xử với mọi người, mọi loài và thiên nhiên giúp ta nuôi lớn hiểu biết và thương yêu trong đời sống hàng ngày của ta. Có rất nhiều cách để truyền tải giáo pháp như thuyết pháp, viết sách, lưu hành bằng giảng. Tôi có một người bạn tu thiền ở Việt Nam khá nổi tiếng nhưng không có nhiều người đến học hỏi với thầy. Có người thâu băng những buổi nói chuyện của thầy để phát hành và người ta chỉ biết được thầy qua những băng giảng đó. Tuy nhiên, cho dù thầy không giảng dạy thì sự có mặt của thầy cũng giúp chúng ta rất nhiều trong việc tỉnh thức, xây dựng hiểu biết và thương yêu. Bởi vì thầy là một phần của pháp thân. Pháp không chỉ được diễn tả bằng lời bằng âm thân mà chính tự tính của nó đã là pháp rồi. Đôi khi không cần làm gì cả mà ta giúp cho người khác nhiều hơn là làm. Ta gọi đó là đạo đức vô hành. Cũng giống như một người có khả năng ngồi yên trên chiếc thuyền trong cơn dông bão vậy. Người đó không cần phải làm gì nhiều mà sự có mặt của người đó làm cho tình trạng đổi thay. Đó cũng là một mặt của pháp thân. là thân giáo, không cần nói, không cần dạy, chỉ cần có mặt thôi. Điều này không chỉ đúng với con người mà những loài khác cũng thế. Hãy nhìn những cái cây trong vườn nhà mình đi. Cây sồi chỉ cần là cây sồi, đó là tất cả những gì nó có thể làm. Nếu cây sồi không phải là cây sồi thì có thể tất cả chúng ta sẽ lâm nguy. Vì thế, cây sồi cũng đang thuyết pháp Cây sồi không làm gì cả, không phục vụ trong trường thanh niên phụng sự xã hội, không thuyết pháp, thậm chí không cần phải ngồi thiền, mà bằng sự hiện diện của nó, cây sồi vẫn rất hữu ích cho tất cả chúng ta. Mỗi khi nhìn vào cây sồi, chúng ta có niềm tin. Những ngày hè oi bức, ngồi dưới gốc cây sồi, ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ và thư thái. Chúng ta biết rằng, nếu cây sồi Hay những cây khác không có mặt ở đó thì chúng ta sẽ không có không khí trong lành để thở. Chúng ta cũng biết rằng trong những chiếc xa xưa, chúng ta đã từng là cây. Có thể chúng ta đã từng là cây rồi. Điều này không chỉ có đạo bộ mới nói đến mà khoa học cũng nói đến. Loài người là một loài rất trẻ, chúng ta chỉ có mặt mới đây thôi. Trước đó chúng ta đã là đá cuội, là chất khí, là khoáng vật, rồi sau đó chúng ta là những sinh vật đơn bào. Chúng ta là cây và bây giờ chúng ta trở thành con người. Chúng ta phải nhớ lại những quá khứ xa xưa của chúng ta. Điều này không có gì khó cả. Chúng ta chỉ cần ngồi xuống, thở cho thật bình an và nhìn lại thì chúng ta sẽ thấy được quá khứ của ta. Khi ta là mắng cây rồi Cây sồi không bực bội khó chịu, khi ta khen ngợi cây sồi, cây sồi cũng không gì thế mà hĩ mũi lên. Chúng ta có thể học được giáo pháp từ cây sồi. Cây sồi là một phần của pháp thân. Chúng ta có thể học được từ mọi thứ chung quanh ta và trong ta. Cho dù ta không ở chùa, không ở tu viện, không ở trong những trung tâm tu học, ta vẫn có thể thực tập được, bởi vì pháp có mặt quanh ta, mọi thứ đều đang thuyết pháp. Bông hoa nào, hạt sỏi nào, ngọn lá nào cũng thuyết pháp hoa kinh. Tăng là đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tăng thân là một từ Sanskrit mới. Tăng cũng cần có một thân. Trong gia đình, nếu ta thực tập hơi thở ý thức, nụ cười tươi vui, nhận diện một trong ta và trong con cái ta thì gia đình ta trở thành một tăng thân. Nếu gia đình ta có chuông thì chuông là một phần của tăng thân, bởi vì tiếng chuông giúp ta thực tập. Nếu chúng ta có tọa cụ thì tọa cụ cũng là một phần của tăng thân. Rất nhiều thứ giúp ta thực tập như không khí để thở, con đường để đi, gốc cây để ngồi, vân vân. Nếu gần nhà mình có một công viên hay bờ sông thì chúng ta quả thật là may mắn bởi vì chúng ta có thể đi thiền hành ở đó. Chúng ta phải nhận diện, khám phá ra tăng thân chung quanh ta. Chúng ta có thể mời bạn bè tới thực tập chung với nhau, cùng nhau thiền trà, ngồi thiền, đi thiền, vân vân. Chúng ta phải cố gắng thành lập một tăng thân ở nhà hay ở địa phương. có tăng thân, chúng ta sẽ thực tập dễ dàng hơn. Siddhartha khi thực tập với năm thầy tu khổ hạnh và bắt đầu uống sữa lại thì năm thầy bỏ đi. Vì vậy, ngài đã nhận cái bồ đề làm tăng thân của ngài. Ngài nhận cậu bé chăn trâu, cậu bé đưa sữa, dòng sông, cây cối và chiên chóc quanh ngài làm tăng thân. Có những người sống trong trại tập trung cải tạo không có tăng thân, không có trung tâm thiền tập, nhưng họ vẫn thực tập được. Họ xem những thứ xung quanh họ là một phần của tăng thân. Có người còn thực tập đi thiền trong nhà tù. Cho nên, trong khi chúng ta còn may mắn, còn có khả năng tìm ra nhiều yếu tố để thành lập tăng thân thì chúng ta phải tiến hành ngay. Bạn bè chúng ta, con cái chúng ta, anh chị em chúng ta, nhà ta kề sanh trong vườn ta, tất cả những yếu tố đó đều có thể là một phần của tăng thân. Thiền tập hay thực hành theo đạo Phật là để cho chúng ta có bình an, thanh tịnh và hạnh phúc, làm phát khởi hiểu biết và thương yêu. Chúng ta thực tập không phải cho hạnh phúc bình an của riêng ta, mà cho hạnh phúc bình an của gia đình và xã hội. Nếu nhìn kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy Ba viên ngọc quý này thực ra chỉ là một. Trong một cái có chữ đượn hai cái kia. Trong một có tánh Bụt, tức Phật tánh và thân Bụt, tức Phật thân, mà trong Bụt cũng có pháp thân, vì không có pháp thân thì Bụt không thể thành Bụt được. Trong Bụt cũng có tăng thân, vì Bụt ăn sáng dưới cây Bồ đề với những cái cây khác, với chim chóc và môi trường quanh ngài. Trong một trung tâm thiền tập cũng có tăng thân, ở đó có sự hành trì theo con đường của tình thương và sự hiểu biết. Cho nên, pháp thân có mặt, giáo pháp có mặt. Tuy nhiên, giáo pháp không thể trở nên sinh động và có thực nếu không có sự sống và con người. Vì vậy, Phật thân cũng đang có mặt. Nếu bụt và pháp không có mặt thì tăng thân cũng không có mặt. Không có chúng ta thì Bụt cũng không có thật. Bụt tồn tại chỉ là một ý niệm. Không có các bạn thì pháp lấy ai để được hành trì? Pháp phải được hành trì bởi một ai đó. Không có các bạn thì tăng thân cũng không thể có được. Vì vậy khi nói con về nương tựa Bụt, ta cũng nghe Bụt về nương tựa con. Con về nương tựa Pháp. Pháp về nương tựa con. Con về nương tựa Tăng. Tăng về nương tựa con. Phần 3. Cám thọ và tri giác. Hễ đạo bục, có người do năm uẩn hợp thành, đó là sắc. Sắc tức là sắc thân, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thọ, tưởng, hành và thức. Mỗi ngày chúng ta có rất nhiều cảm thọ, khi thì hạnh phúc, khi thì buồn khổ, khi thì giận dữ, bực bội hay xoạn hãi, và những cảm thọ này xâm chiếm tâm thức ta. Cảm thọ này đi lên trứ ngự một thời gian rồi tiếp đến cảm thọ khác, rồi đến cảm thọ khác nữa. Quy như thế, chúng đi như một dòng sông mà ta phải nhận diện và xử lý, thiền tập lý thức được từng cảm thọ đó. Tâm lý học Phật giáo gọi là duy biểu trong tác phẩm Tỳ bà Đạt Ma nói rằng thọ có ba loại là khổ thọ, khổ thọ và trung tính. Khi giảm phải gai, chúng ta có một khổ thọ khi có ai đó nói điều gì dễ thương với ta như anh thông minh quá hay chị đẹp quá thì ta có một lạc thọ. Còn khi chúng ta không thấy khổ cũng không thấy lạc là trung tín. Nhưng khi đạo tỳ bà đạt ma và thực tập theo giáo lý đạo Phật thì ta thấy sự phân tích này không đúng lắm. Cái gọi là trung tín có thể trở thành lạc thọ. Nếu chúng ta ngồi thật đẹp, thực tập hơi thở và nụ cười thì có thể chúng ta rất hạnh phúc. Người như vậy ta ý thức rằng ta đang hạnh phúc vì ta không đau răng, mắt ta còn sáng để thấy được tất cả mọi hình ảnh và sắc màu. Điều đó không mâu nhiệm hay sao? Đối với một số người thì làm việc là khổ và họ đau khổ khi phải làm việc, nhưng với một số người khác thì cấm họ làm việc là họ khổ. Đối với tôi, làm việc là hạnh phúc là lạc thọ. Những công việc như dấm sách Lâm Dương, Lâm Khư, đi thiền, dạy trẻ em, vân vân, đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Vì vậy, khổ hay lạc là tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Chúng ta nói thấy đường là một cảm####thọ trung tính. Nhưng những người mù thì họ có thể đổi bất cứ thứ gì để có được đôi mắt sáng. Nếu điều này xảy ra thì đó là một phép lạ, một món quà kỳ diệu đối với họ. Còn chúng ta đang có đôi mắt sáng, có thể thấy được tất cả mọi hình và mọi sắc, nhưng chúng ta lại không hạnh phúc. Nếu muốn thực tập, chúng ta có thể ra ngoài trời, ngắm những chiếc lá, những đóa hoa, ngắm nhìn các em nhỏ, những cụm cây vân vân, ý thức rằng chúng ta rất may mắn và hạnh phúc với những điều ấy. Hạnh phúc hay không là tùy thuộc vào ý thức của chúng ta.